Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net 300 hình nóng chụp cùng 5 cô gái khác Tất nhiên không phải 5 cô cùng một lúc Còn gái quản lý quầy ba thì vô tình phát hiện ra việc hắn kiếm thêm thu nhập Nhờ làm má nghỉ điều phối các cô gái trẻ đẹp cho khách của chú cầu Ngay cả chủ Anna Rao cũng không biết chuyện này Trong số gà của hắn có cả Hoàng Cẩm Tú Nhưng đu gà lại không phải là hai phiên này Thử nghĩ xem giáo chú của chúng là ai anh Bách Một lần nữa anh lại đúng tuyệt đối Trong điện thoại của Lê Hà vẫn còn lưu nguyên tài khoản chưa thoát Chưa thoát ra của Đu Gà. Lê Hà là Đu Gà, Đu Gà là Lê Hà Ngạc nhiên chưa Đàn bà dễ có mấy tay Nhưng à bỏ trốn ngay đêm hôm đó rồi anh Bách ạ Phủ trưởng Ân Đạo cho biết Lê Hà cũng biến mất luôn Ngay sau khi cảnh sát rút luôn Hà không đăng ký số điện thoại nhà riêng ở đợt ra thứ mà để lại trong hồ sơ xin việc là một địa chỉ dọn. Em đang ngờ rằng lý lịch của cũng dọn nỗi. Số điện thoại di động của Lê Hà cũng là một thuê bao trả trước mua ở một tiệm bán SIM bất kỳ trên vỉa hè với đăng ký tử chính số chứng minh thư của bà chủ cửa hàng. Hà như không gọi điện nhắn tin cho ai ngoài nhân viên làm việc tại chính ở đợt ra. Em ngờ rằng là vẫn còn một điện thoại dự phòng khác mà lúc chúng ta không thể lục lụcxoát được hết nhưng qua dò soát ở tổng đài thì xác định được khu vực thường xuyên giao dịch điện thoại của Lê Hà lần nào và An phát như vậy nghĩa là Lê Hà cũng sống ở An phát em muốn thông báo cho anh một tin khác về số điện thoại đã gửi tin nhắn đặt với anh chiều qua rất may mắn là anh đã thông cuộc gọi được vài giây hơi Dù đầu kia không nói gì, nhưng đủ để tổng đài định vì được người gọi. Người này cũng ở khu chung cư An Pháp anh ạ. Bách kinh ngạc nhìn màn hình. Kẻ nhân tin khủng bố đang ở An Pháp. Giáo chủ đô ga Lê Hà sống ở An Pháp. Người bí mật báo tin Bách về việc sẽ có một cô gái trở thành nạn nhân thứ bảy lúc 5 giờ sáng cùng ở An Pháp. Khu trung cư An Pháp bỗng dưng biến thành một ổ tội phạm ư Lần chưa có phải đang đã qua mặt bách Một cách ngoạn mục Khi cho anh xem tin nhắn khủng bố của chính đồng bọn mình Mà khả năng là duga đã đạo diễn cho hắn để chứng minh Rằng mình vô tội Mình cũng là nạn nhân Hắn đã sỏ mối những cảnh sát hình sự hết lần này Đến lần khác bằng trò chơi Hư thực thực giả Giả điên giả dại Nếu vậy hắn quả là một kịch sĩ đại tài Và còn màn di chúc Đựng trong két sắt của mẹ hắn Có lẽ cũng là một trò lừa đảo nữa của đăng Đội tiên anh vào hộp thư vật chứng A.Hotmai.com Một thứ sẽ phải bàn giao cho cảnh sát điều tra Sau khi mẹ tôi chết Có lẽ là vật chứng này Bách thất bại sau vài lần thử khẩu lệnh 591994 Và ngày đầu tiên có đến trường 5994 Cuối cùng bật khẩu được chấp nhận thành công 05091994 Anh đang chuẩn bị tinh thần để được nhìn thấy một con rối sừng sò bật ra từ bên trong và cởi khanh khách chế diễu kẻ ngỡ ngận đã kích hoạt nó. Nhưng hộp thư quả có chưa bộ email duy nhất mà địa chỉ, nhận và gửi đều là vật chứng. Email có 6 file đính kèm định dạng audio bánh nối tai nghe và chương la tôm Đăng đặt trên bàn Rồi nhét sâu vào trong lỗ tai Âm thanh từ khu chợ ồn hảo bên ngoài bị tiếng cười phá lên của hai gã rỗi việc Ngồi góc quang biến mất Những giọng nói rảnh rẽ Qua hai chiếc loa nhỏ xíu Rớt vào tai bách Bảo vệ anh rằng hãy làm nốt phận sự còn lại Của người bảo vệ pháp luật Vì thần công đi Đôi khi sẽ xuất hiện bằng cách này hay cách khác Ngay cả theo cách bí ẩn nhất Và dù không lúc nào cũng đến Đúng lúc Thậm chí đến chậm một cách đáng cảm giận Nhưng người ta biết rằng vị thần đó vẫn tồn tại Ở địa chỉ mà thứ hai Được coi là sở hữu của Vũ Phương Đăng Bách bắt đầu nghi ngờ rằng Nó chứa đựng một thứ gì khác hơn Là chỉ dẫn đến một kho báu bí mật Lần này dãy số 06082005 Được chấp nhận ngay ở lần từ đầu tiên Cho họp thư sổ hữu của Đăng A còng online.com Cột thứ chứa vài tấm ảnh khiến Bạch phải dùng mình và những sợi lông tơ trên gai anh dựng lên như phản xạ của con nhím. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net